xin chào quý vị anh chị thân mến của kênh những chuyện đi kỳ trong buổi tối ngày hôm nay tiến phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện hắc tây du là tập số 264 các bạn nghe chuyện thì hãy bớt chút thời gian like và chia sẻ video giúp phong nhé và đừng quên comment cảm xúc của mọi người nữa mình rất mong nhận được nhiều comment của các bạn góp ý cho kênh góp ý cho chuyện cũng như góp ý cho dọn đọc của mình về những bộ truyện đang triển khai tại kênh hiện tại mình đang đọc song song với bộ truyện hắc tây du là bộ truyện ma kinh dị thám hiểm dài tập có tên là huyết tử Nếu bạn nào ưa thích thể loại này thì có thể nghe nhé Vì bộ chuyện này rất là hấp dẫn Theo cá nhân mình là như vậy Rất hồi hộp Mình đã lựa chọn cũng khá lâu Thì hy vọng anh em có thể ủng hộ Bộ chuyện giống như ủng hộ bộ chuyện Hắc Tây Du Cũng như Hắc Ám Phong Thần Ký Rất cảm ơn các bạn Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào Hắc Tây Du Tập 264 Xích bước trần đi Sau lưng hắn nguyên thần ba đầu sáu tay thể hiện ra chiến lực cùng với pháp lực vô cùng cường đại. Rồi đem các tộc nhân nâng lên. Thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Biến thành một cự nhân trèo non lội suối, đi về phía mặt trời mọc. Thời đại xích mình, từ bên trong mảnh phế tích mà quật khởi. Cự nhân tóc dài tán loạn, lời thổi lấy thích, dẫn đầu nhân tộc từ trong phế tích đi ra, mà viết lên một mảnh trắng lệ sử thi khác. Lòng hắn cách mạng chưa thành công Xích minh cách mạng vừa mới nảy sinh Thiên hạ chảy xếp Tới nguyệt trôi qua Không có thời gian biến thiên Chỉ có người đến người đi Vật chất diễn biến Phía trước có mãnh sĩ ngã xuống Còn phía sau Có mãnh sĩ nhặt lên cờ Tiếp tục anh dũng tiến đến Quỳ thuyền chạy tại trong lịch sử Bên ngoài thuyền khi sáng rực, Khi thì tối om Mỗi một lần sáng tối luôn phiên Chính là một năm tần mục thôi thúc bá thể tham thanh công trong lòng xuất hiện một hồi nhẹ nhõm lộ ra vẻ rất chói lòi sư đệ hình như đã buông xuống một đống tâm sự hiện nay đã trở nên thoải mái hơn rồi ngụy tùy phong cười nói tần mục cười nói ta vẫn luôn rất thoải mái ngụy tùy phong lắc đầu nói thời điểm ngươi leo lên quỳ thuyền ta liền phát hiện ra người thoải mái chỉ là cố ý làm ra vẻ thoải mái mà thôi thực ra thì trong nội tâm của ngươi có sự lo lắng Có ưu sầu Có sự thất lạc không người nào hiểu được Giống như là có một đóa mây đen Lớn bao phủ đạo tâm của ngươi Mà bây giờ Ngươi mới là thực sự thoải mái Ngụy Tùy Phong mỉm cười Nói Đại sư hình của ngươi Mặc dù không có cách sở trường gì Thế nhưng nhìn ngươi rất là chuẩn Tần một cười ha ha Sau một lúc lâu buồn bã nói Ta lúc trước cảm thấy Không người nào hiểu ta Không người nào biết và hiểu ta Cũng không có người nào có thể khích lệ được ta Cho nên có chút hối hận Mà bây giờ ta biết có người đã hiểu ta Biết ta và hiểu ta ủng hộ ta cũng như khích lệ ta Hắn lắc đầu cửa này Dù là người sống ở quá khứ Dù là người đã chết Dù là sinh tử cách xa nhau Hắn cũng là đạo hiếu của ta Nhân sinh có một chi kỳ Thế là đủ rồi ngụy Tùy Phong vỗ tay khen gợi Rồi lời nói xoay chuyển nói Người còn có hai lần cơ hội trở lại quá khứ Người định đi đâu Tần Mục đứng dậy cửa nói Nơi nào cũng không đi nữa Ta có ý định bỏ qua hai lần cơ hội này Về duyên khẳng đã Ta không thể một mực sống ở quá khứ Ta phải dõi mắt đến tương lai Đại sư hình Trong tương lai hãy chờ ta nghĩ kỹ muốn đi đâu Lại sẽ tới tìm ngươi Nguyễn Tùy Phong khó chịu hừ một tiếng thầm nói Ta đâu phải người chèo thuyền của ngươi, ngươi chịu tập tới là tới, Vung tay là đi." Ngụy Tử Phong giữ vững tinh thần, vội vàng gọi Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi, rồi vội vàng nói: "Màu để Liễu Ly Thanh Thiên Tràng lấy ra, thời dịp ngươi còn chưa đi, để ta nhìn một cái." Yên Nhi liền mang tới Liễu Ly Thanh Thiên Tràng, đứng ở bong thuyền. Ngụy Tử Phong tới tới lui lui, quan sát dò rết, khen ngợi không dứt, đột nhiên rơi lệ, nhẹ nhàng vút về món bảo vật này, nước nở nói: Bây giờ từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đây. Bà bối tốt. Rất lời, hắn ôm rồi hôn liu ly li thanh thiên tràng. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi liếc nhau, do đồng thời dùng mình một cái. Ngụy Tử Phong đối với cái liu ly li thanh thiên tràng này, có thể nói là cực kỳ si mê. Hắn hướng về phía món bảo vật này tự lầm bầm hồi lâu, mà cũng không có nhắc tới việc tiễn bọn người Tần Mục trở về Duyên Khang. Tần Mục nhịn không được nhắc nhiều mấy lần, Ngụy Tuy Phong lúc này mới tỉnh táo trở lại Hồn lưu ly li thanh trên trạng mấy cái Rồi lúc này mới trả lại cho Tần Mục Tuy nhiên ánh mắt vẫn không rời khỏi mắn bảo vật này Mà tiếp tục nói Sư đệ tương lai nếu chúng ta từ trong thần thông không đổi thoát ra Người có thể đem bảo vật này Cho ta mượn đồ nghịch mấy ngày có được không Tần Mục lắc đầu nói Đây là bảo vật của bác đế ra Chúng ta cũng chỉ là tạm mượn tương lại phải đem trả lại Còn phải trả sao Ngụy Tuy Phong trợn mắt lên, trong mắt đào quanh loạn chuyển. Tần mục biết hắn lại có ý đồ xấu trong lòng thầm nghĩ nói: Đại sư huynh hơn phân nửa là muốn từ chỗ ù minh thấy từ nơi đó lừa gạt đi muốn bảo vật này. Quỷ thuyền nhanh chóng xuyên qua, lịch sử hồi quang cực nhanh. Hai bên quỷ thuyền trong sương mù có vô số cảnh trí thoáng hiện rồi lại biến mất. Qua thời gian không lâu, sương mù dày đặc tiêu tán. Chiếc quỷ thuyền xuất hiện tại trên dũng giang ở duyên kháng. Tần Mục nhìn nhìn hai bên bờ dũng ràng Thần sơn cao vút Cỏ cây xanh biếc Từ thời điểm bọn họ lên thuyền tới bây giờ Duyên Khang đã trải qua không biết bao nhiêu mùa nóng lạnh rồi Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân Yên Nhi Cùng sáu đầu thiên long đi xuống thuyền Sáu đầu thiên long lôi kéo cái bảo liễn rách dưới Mùi xe ngã trái gã phải Cắm ở bên trên bảo liễn Chiếc bảo liễn này cũng là dị bảo Nhưng sau chị đường nổi lần chơi đùa này Nguyên bản cái bảo liễn này Đã tan ra thành là do ngụy tùy phong cùng với tướng sĩ lâm quân ở bên quỷ thuyền ghép lại, Tức rằng tay nghề của bọn hắn không tinh, nên không cách nào có thể khôi phục lại hình thái hoàn mỹ ban đầu. Có một số tướng sĩ trên quỷ thuyền nhìn thấy sương mù dày đặc tán đi, thì dục ra dục dịch, nhào nhào hướng về phía bên bờ bay đi. Nhưng mà bọn họ vừa mới rời thuyền, bốn phía thân thể liền hiện ra sương mù dày đặc. Sau một khắc, sương mù biến mất và thân ảnh của bọn hắn cũng từ trong sương mù biến mất, lại xuất hiện ở trên quỷ thuyền. Ngụy Tùy Phong cũng không có ngăn cản bọn họ. Tùy ý để cho bọn họ thử nghiệm. Rồi phất tay nói. Sư đệ. Đừng quên những gì ngươi nói với ta. Những gì ngươi hứa hẹn đối với tướng sĩ trên quỷ thuyền. Sớm ngày cứu ta ra. Bọn người tần mục leo lên trên bờ sông. Hướng về phía quỷ thuyền phất tay cười nói. Nhất định sẽ cứu người. Từ biệt ngọc kinh gần 10 năm. tâm không ngày nào không thản nhiên. Ngụy Tùy Phong đứng ở đầu thuyền. ra sức uống rượu ngon. Cao giọng ngâm sướng. Thanh âm vang rội phóng khoáng nói Khớm mãi đắc cú thiên nhiên xảo Bà tiểu khai hoài Địa tự thiên Thiết nghiễn bất tù binh thập vạn Đồng bàn hà dụng khách tạm thiệt. Quỷ thuyền dần dần đi xa Sương mù dày đặc dựng lên Đem chiếc thuyền đưa vào trong sương mù Tai tần mục vẫn nghe được thanh âm Các tướng sĩ cười nói Tận tình hát vang ở trên quỷ thuyền Mà cùng với ngụy tùy phong tương ứng tương hợp Cả nói Công danh tự hiểu phong vân hội, Bất ngộ phong vân vô tự tiệt Tần Mục cười ha ha, Rồi xoay người hướng về phía Duyên Khang đi tới, Vừa đi vừa lắc đầu nói, Tao tỉnh, Bất quá, Chúng ta mới rời khỏi Duyên Khang có 5 năm thôi, Như vậy, ta năm nay chẳng phải đã 10 tuổi rồi sao? Hắn lắc đầu, Trong lòng có chút kỳ lạ nói, Thời điểm ta xuyên qua, Rõ ràng mới 5 tuổi, Mới bắt đầu mới đổi răng sữa mà thôi, Yên nhì dẫm lên đất đai duyên khang Mà không khỏi hoan hô lên Rồi lấy ra lông vũ của nam đế chủ tức nói Công tử Xin công tử vì mẹ ta mà châu hồn Tần mục nhận lấy lông vũ chủ tức Rồi lại nhìn Long Kỳ Lân Thấy Long Kỳ Lân đang khiêng Lưu ly li thanh thiên chàng Thì nói Món bảo vật này quá dịu dào đi Phi Giao cho ta Ta trước tiền giúp các người bảo quản Long Kỳ Lân vội vàng đem Lưu ly li thanh thiên Tràng giao cho Tần mục Tần mục lên đem món bảo vật này thu vào trong đại lục chư tần với bộ dáng rất là thỏa mãn. Tuy nhiên Yên Nhi lại ghé vào bên trong tay Long Kỳ Lân nhỏ giọng oán giận nói: Ngươi làm sao lại giao ra? Thời điểm trường bối nói đưa cho để bảo quản hộ hơn phân nửa là liền không đưa lại cho ngươi nữa. Long Kỳ Lân trợn mắt lên nói: Lại lại có việc như vậy sao? Chứ còn gì nữa? Mỗi khi ta còn bé, cứ vào dịp ngày lễ tết. Nguyệt thiên tôn cho ta tiền mừng tuổi Sau đó lại bảo ta đưa lại để bảo quản Tương lai làm đồ cưới Về sau ta liền đâu còn thấy đâu nữa Người lớn đâu như vậy à Chứ còn gì nữa Chờ sau khi ta cứu được mẹ ta Chúng ta thành thân Ta liền hướng về phía người thiên tôn Đòi tất cả tiền mừng tuổi Những năm trước đó làm đồ cưới <cười> Mẹ cho ta tiền mừng tuổi đến mấy vạn năm Đây chính là một số tiền rất lớn Nhìn mẹ sao có thể lấy ra được đây Mấy vạn năm tiền mừng tuổi Yên nhi Người Người bây giờ bao nhiêu tuổi Cầm miệng Chúng ta sắp thành thân Cầm miệng Tần mục đi tới mảnh đất non xanh nước biếc Bốn phía mở rộng Miệng thổi nguyên khí Đem chu tức lồng vũ thổi lên giữa không trung Ngay sau đó Bước chân di động Vây quanh lồng vũ Mà không ngừng đi lại Thôi thúc khiên hồn dẫn Trong miệng truyền tới U đô quỷ ngữ Mà du dương dần dần một luồng ma lực kỳ dị lan ra bốn phía thần thông của thần mục cảm ứng được tất cả du hồn hết thảy linh hồn cát đen ở trong thiên địa xuyên qua từng cái chư thiên từng cái thế giới bên trên đến huyền đô dưới tới u đô Trêu rộng chảy suốt bao phủ vũ trụ tứ cực tư duy thần thức của thần mục phẳng phất như xuyên qua những thế giới này cảm ứng được dấu vết do thiên đế chủ thức lưu lại dần dần tại nam cực thiên hắn đã phát hiện ra một chút linh hồn cát đen rời rạc là một bộ phận vỡ vụn linh hồn của nam đế Tần Mục dẫn dắt những linh hồn cát đen này trở về nguyên giới Nhưng vào lúc này Hắn đã cảm ứng được một bộ phận linh hồn khác của Nam Đế Nhưng mà cái linh hồn này lại kháng cự lại sự dẫn dắt của Tần Mục Tần Mục buồn bực Tư duy thần thức đi theo cỗ dẫn dắt kỳ lạ mà đi Xuyên qua từng cái thế giới đi tới thiên đỉnh Theo cảm ứng đi tới thiên đình Tây Thiên Môn Suy nghĩ của Tần Mục đi theo cảm ứng đi vào trong một mảnh thiên cung Sau đó lại xuyên qua tầng tầng cung điện Đi tới bên trong một tòa lăng tiêu điện Sau đó liền thấy một vị nữ đế Mặt như xương lạnh Đang nhìn về phía bản thân Vị nữ đế này cười lạnh một tiếng Rồi xòe bàn tay ra Hướng về phía trước đập một cái Đem khi một dẫn thần thông của tần mục Cắt ngang Và cả giận nói Âm thiên tử Người muốn ám toán ta Còn chưa ăn đủ thiết quyền của cô nãy nái, nái sao Tần mục thu hồi thần thức đưa tay nắm lấy chùa tước lồng vũ nhẹ nhàng lắc một cái đem linh hồn cát đèn vọt tới toàn bộ thu thập vào bên trong chùa tước lồng vũ rồi giật mình nói yên nhi mẫu thân của người chuyển thế ở thiên đình làm tây thiên môn quỳnh hoa cung thiên sư thần sắc tần mục lộ ra vẻ không thể tin được thất thành nói tây thiên môn quỳnh hoa cung thiên sư là một trong bốn đại thiên sư của thiên đình tên là bạch ngọc quỳnh nàng đứng hàng thứ ba trong số tứ thiên sư Một cái chuyển thế thân của mẹ người Là Bạch Ngọc Quỳnh Đã là tí tọa cảnh giới, Hơn nó tại bên trong thiên đình Còn có quyền cao chức trọng nữa Yên nhi trừng mắt nói vị Ngọc Quỳnh thiên sư bên trong thiên đình kia Chính là mẫu thân của ta sao Chính là thước vị nhân đàn độ năm đó Tần mục gật đầu Đi tới đi lui Lầm bập đấy Xem ra vẫn tính là sai Âm thiên tử không thể giết được nàng 99 lần Dẫn đến chùi thức hồn của nàng vẫn không có thức tỉnh Lần này nguy rồi Hỏng biết rồi Trên chắn tần mục xuất hiện nhiều sợi gần xanh chui ra Nhảy lên không ngất Nói Chùi thức truyền thế đã thu thành đế tỏa Hơn nữa có thể trở thành thiên sư thứ ba trong thiên đình Khẳng định được cực kỳ thông minh và vô cùng lợi hại Muốn làm cho nàng chết một lần nữa Đã khó nay lại càng thêm khó Bố chốt nhất là Không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi Khoảng cách đến 99 lần còn kém bao nhiêu nữa tần mục tầng tầng nắm tay nổi giận nói âm thiên tử người quá không có tiền đồ đi thậm chí ngay cả nữ tử cũng giết không được hổ thẹn với cái danh sát thủ mỹ nhân của ngươi long kỳ lân nhếch miệng thầm nghĩ nói rõ ràng là bản thân giáo chủ tính toán sai sót mà lại đi trách âm thiên tử giáo chủ chỉ nghĩ muốn mượn tay âm thiên tử để chuyển thế thân của mẹ vợ biến thành thông minh hơn từ thời kỳ long hán sống sót Mà lại không nghĩ rằng dưới sự ma luyện của âm thiên tử Mẹ vợ mình đã thông minh tới trình độ không giết được nữa rồi Long Kỳ Lân không khỏi lắc đầu Tần một có chút xuất đầu mẹ chắn Mặt ủ mày châu Thiên sư Nhất là thiên đỉnh thiên sư Có ai không phải là nhân vật tinh như quỷ chứ Có thể làm đến đệ tam thiên sư Có thể nghĩ được trí tuệ của Bạch Ngọc Quỳnh cao như thế nào nữ đại thiên sư bên trong thiên đỉnh Có địa vị mặc dù so với đám người Xích đế hắc đế bốn phương đại đế Thì thấp hơn một điểm Nhưng trên cơ bản thuộc về nhân vật ngang vai Ngang phế với nhau Càng mối chút chính là Bốn đại thiên sư đều là đế tọa cảnh giới Thước vị nhân truyền thế Đến một ngày có tên là Bạch Ngọc Quỳnh Thông minh lanh lợi Hơn nữa cũng hẳn là người có thể giỏi về dựa thế Nếu không không thể trà trộn vào Trong hàng ngũ thiên đình tứ thiên sư được Yên nhi trôi mắt nhìn hắn Tuy nhiên tần mục lại cười nói Không cần phải lo lắng Mẫu thân của người chuyển thế thần có được trí nhớ kiếp trước Nàng sẽ nhận chúng ta Bây giờ nàng nghĩ đến đã biết nằm đó Ở trên thiên hà gặp được chúng ta Biết thân phận của chúng ta Cũng biết nàng bị âm thiên tử ám toán Mà không có bất đi trí nhớ kiếp trước dựa vào khuôn ngọc bội mà ta đã cho nàng Chúng ta chỉ cần tìm được vị thiên sư Nói cho nàng nàng là nam đế chuyển thần Nàng hẳn sẽ đồng ý lại chết một lần Yên Nhi trong lòng vui vẻ Tuy nhiên Long Kỳ Lân lại nháy mắt mấy cái Trong lòng thầm nghĩ nói <cười> Giáo chủ lại lừa gạt vợ ta Mấu chốt là Mẹ vợ mình không biết mình là một phần hồn của nam đế Nàng đã tồn tại đế tọa cảnh giới Có suy nghĩ và ý thức của mình Này có chịu cam tâm lại chết một lần nữa hay không Muốn để cho chu thức thần hồn thức tỉnh, Khó Tần mục cũng rõ ràng điểm này Chỉ là không nói cho Yên Nhi mà thôi miễn cho nàng lại lo lắng. đột nhiên bầu trời u tối sầm lại, trong lòng tần mục giật mình, đang muốn để yên nhị đi ra lấy đèn lồng, thì lúc này mới tỉnh ngộ ra bản thân cũng không phải đang ở thời viễn cổ mà đã về tới thời kỳ của bản thân, không khỏi bật cười nói: ta đã xuyên về viễn cổ, thần kinh một mực cũng vô cùng căng thẳng. lúc này sau khi trở lại đương đại thì vẫn còn chưa tỉnh táo. đột nhiên tần mục gần đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết lại. Tần mục thấy thước che kín bầu trời Chính là một con cự thú thân thể khổng lồ Cái đầu so với thân thể còn to lớn hơn rất nhiều lần Sau đầu mọc đầy xương cốt Và gai xương lít nhà lít nhít Chúng nhẹ nhàng lay động Dãy núi sau đầu nó lát lư Nhìn kế lại Thì đó là một đầu hư không cự thú Từ trong hư không đi ra Trên mặt nó có một con mắt to lớn Còn người có mấy chồng Một vòng rồi lại một vòng đồng tử Không ngừng thu nhỏ lại Nó mọc ra sáu cái chân Giữa các chân có lớp màng thịt thật mỏng Sau khi chui ra khỏi hư không Thì nó liền đột nhiên mở ra cái cánh thịt Vỗ cánh xẹt qua giữa bầu trời Và nhanh chóng bay đi xa Hư không thú Tần mục nhẹn hậu nhìn chân chối Nói Bộ dạng hắn ngư ngác Nhìn theo đầu hư không thú kia bay đi Bá chủ cự thú viễn cổ sinh hoạt bên trong tổ đỉnh Vậy mà đã xuất hiện ở nguyên giới Xuất hiện tại bầu trời của Duyên Khang Trong lúc vội vã Tần mục mô hồ nhìn thấy được trên lưng của đầu hư không cự thú này Có một nữ tử đứng đó Bộ dáng loáng thoáng nhìn qua Thì chính là lãng quyền thần vương Tần mục vội vàng lao nhanh về phía trước Đột nhiên Hắn lại thấy từng chiếc lâu thuyền của thiên đình Phá vỡ bầu trời nguyên giới Tinh kỳ tung bay Tiếng trống như sống từ trên trời chuyển tới Các cự thần đứng ở trên đầu thuyền gióng lên tiếng trống to Trên thuyền thiên binh thiên tướng hỏi hết từng cơn Đuổi theo đầu hư không cự thú kìa lãng nguyên thần vương nàng đã tìm được phương vị của tổ đình đồng thời từ nơi đó triệu hoán ra được một con cự thú hư không tần búc khẽ quát một tiếng rồi yên nhi lập tức hóa thành long tước phóng lên tận trời chờ bạn hắn đuổi theo về phía cự thú vừa mới rời khỏi yên nhi đã nuốt vào tiêu hóa không ít cổ thần nên tốc độ cũng nhanh chóng hơn rất nhiều một đường mãnh liệt chi đuổi nhưng chỉ thấy bên trong bầu trời từng chiếc rồi từng chiếc lâu thuyền kéo theo cái đuôi khói dài Và rơi xuống phía dưới Càng đi về phía trước Thì số lượng lưu thuyền bị tổn hại Liên càng nhiều hơn Từng chiếc rồi từng chiếc đại hạm Bị trên năm xẻ bảy. Trên thuyền các thần ma tướng sĩ chân cột tay cột Bốn phía bày loạn Tần mục từ phía xa Trông qua thế hư không cự thú Lúc ẩn lúc hiện, Tại giữa hư không cùng với hiện thực xuyên qua Khi thần thông của thiên đình tướng sĩ Cùng với thần binh đi tới bên người nó thì thân thể của nó liền lập tức hư hóa thần thông thần binh theo cơ thể nó xuyên qua đối với nó không có nửa điểm truy hiếp. đây là một trường chết chóc thần ma thiên đình căn bản chưa bao giờ gặp cự thú khó giải quyết như vậy thần thông của bọn hắn đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì chờ tới khi yên nhi bay tới nơi thì trận chiến đấu này đã kết thúc đầu cự thú hư không này sau khi thôn phệ một tôn thiên thần cuối cùng thì ngừng lại mí mắt rủ xuống che kín cái miệng cực lớn Nhìn chăm chăm về phía đám người tần mục Đang ngồi trên lưng long tiếc Đang bày thế gần Sau đó Nó đột nhiên phát ra một tiếng gạo thét Lộ ra vẻ uy hiếp Thấy vậy Yên Nhi vội vàng dừng lại Tần mục ngần đầu nhìn lại Lãng Nguyên thần vương Đứng tại phía sau một tòa cốt sơn hư không Cùng với tần mục xa xa đối mặt Thánh anh Nàng khẽ nói Thần vương Tần mục tỉnh táo lại Lãng Nguyễn có thể triệu hồi ra hư không cử thú, hẳn là do tiên linh La Tiêu đã truyền thụ cho nàng pháp môn triệu hoán rồi. Tần Mục nghịch hướng triệu hoán, cũng từ trong triệu hoán pháp môn của La Tiêu tìm hiểu ra được. Lúc ấy khi Tần Mục thiết kế triệu hướng tế đàn, cũng không có dấu giếm gì La Tiêu. Hơn nữa, lại càng thêm mấu chốt chính là, tại bên trong tổ đình, Tần Mục có lưu lại một tòa triệu hoán tế đàn. Nói cách khác, nếu như là tiêu đem phương pháp nghịch hướng triệu hán truyền thụ cho lãng nguyệt như vậy lãng nguyệt liền có khả năng lợi dụng tòa thế đàn này để đi vào trong tổ đình truyền thế cổ thần của thiên đế cổ hiệu đã từng nói bên trong tổ đình có đại khủng bố không biết là hắn ám chỉ cự thú hư không khắp bầu trời và khắp nơi trên đất này hay là cái đồ vật gì khác bất quá nếu như các cự thú hư không bên trong tổ đình chạy ra nghĩ tới đây mà tần mục không khỏi dùng mình một cái nhớ tới trên tầng hư không thứ 19 chín lít nhà lít nhít hư không chứng thú mà có loại cảm giác không rất mà rôn nếu phong ấn tổ đình bị mở ra tổ đình hư không cùng với ngoại giới hư không liên kết với nhau sẽ có lít nhà lít nhít hư không chứng thú từ trong hư không thứ 19 rơi xuống rơi vào từng cái thế giới chắc chắn đây sẽ là một hồi tai ương dệt thế mà đại não của tất cả cự thứ hư không chính là hư không mẫu thú trong khi đó chủ nhân của hư không mẫu thú chính là thái đế Nếu như lãng huyền thần vương Thực sự mở ra tổ đình phong ấn Như vậy thái đế liền sẽ khống chế tất cả Hư không cự thú Thôn phệ từng cái trừ thiên Từng cái thế giới Lãng huyền Người đã đi qua tổ đình rồi sao Tần Bục hỏi Lãng huyền thần vương ánh mắt yếu ớt Nhìn về phía hắn lắc đầu nói Ta chưa từng đi qua Không có người cho ta tọa độ kỹ càng Ta cũng không có thực lực để đi vào Thánh ảnh Người đã biến mất 10 năm Hắn đã biết rõ phương vị cụ thể của tổ đình chứ Nói cho ta biết Ta sẽ đi chậu hắn hư không mẫu thú Nàng khẽ nói Có hư không mẫu thú Thiên đình không phải sợ đó Không đủ lo Tạo vật chủ nhất tộc cũng có thể một lần trở lại Thời kỳ huy hoàng lúc ban đầu Tuy nhiên tần mục lại lắc đầu nói Hư không mẫu thú chính là thái đế Thái đế có thể đi vào thái hư đồ sát Cũng dựa vào hư không thú này Lãng nguyện Người nếu cảm thấy ta vẫn là tạo vật chủ thánh anh Thì lên đêm đầu hư không cự thú trở về đi Tuyệt đối không nên đụng vào loại sinh vật khủng bố này Tuy nhiên lãng huyền lộ ra nụ cười Thân hình phiêu khởi đi tới trước mặt Con mắt to lớn của hư không cự thú mà thân hình phiêu phù Ở nơi đó giống như là một cái hạt bụi thực nhỏ Lắc đầu nói Thánh anh Người dù sao vẫn không phải là tộc tạo vật chủ Đối với tạo vật chủ mà nói Người nào ở trong số các tạo vật chủ hàng phục Thuần hóa được hư không cự thú Chính sẽ là anh hùng. Người không có loại tình tiết này. Tần mục tiến lên một bước. trầm giọng nói. Tất cả hư không cự thú. Đều nghe theo mẫu thú. Đồng thời không có thực sự bị người thuần hóa đâu. Trong khi đó. Kẻ thuần hóa mẫu thú lại chính là thái đế. Người đây là vì thái đế làm áo cưới. Chỉ có thể thành toàn cho thái đế mà thôi. Đối với người. Và đối với tạo vật trù nhất tộc mà nói. Không có nửa điểm nào tốt. Đột nhiên. Mắt đầu hư không cự thú kia mở ra, lộ ra cái miệng lớn vô biên. Thân hình nó đang dừng lại phía sau lãng người Thần Vương, liền biến mắt. Sau một khắc, nó đã xuất hiện tại trước mặt đám người Tần Mục và Yên Nhi. Cái miệng lớn dính đầy máu, mở ra, muốn đem bọn hắn thôn phẹ toàn bộ. Yên Nhi trong lòng giật mình, đang muốn phản kháng, thì Tần Mục đã mở ra con mắt dọc trên mi tâm, rồi quan tưởng ra vô số gai nhọn sắc bén, nguồn ngang lộn rộn những cái gai nhọn này liền xuất hiện ở trong cơ thể hư không cự thú đầu của hư không cự thú này vội vàng hư hóa những gai nhọn do thần thức thần một quan tưởng ra cũng hư hóa đi theo hư không cự thú lần thứ hai được thực hóa gai nhọn cũng thực hóa theo hư không cự thú kêu thảm không dứt thân thể bị đâm đến thủng vài trăm ngàn lỗ máu me đầm đìa thánh ảnh người mặc dù không phải tạo vật chủ nhưng đối với thủ đoạn của tạo vật chủ lại đã hoàn toàn nắm giữ được lãng huyền thần vương phất tay Gai nhọn trong cơ thể của đầu hư không cự thú này liền biến mất và nói Thần thức quan tưởng Đó chính là thủ đoạn để đối kháng với hư không cự thú Người có thể đối phó với hư không cự thú Tạo vật chủ tự nhiên cũng có thể tùy tiện đối phó được Loại thái cổ cự thú này Đối với chúng ta mà nói Không có nửa điểm nguy hại Ngược lại sẽ trở thành vũ khí của tộc ta Thái đế coi như nắm giữ được mẫu thú Cũng không uy hiếp được chúng ta Lúc này đầu của cự thú kia đã khép miệng lại Có mắt to như bên phía tần mục Cụp đuôi bộ dáng lộ ra vẻ khiếp đảm, Trốn sau lưng lãng huyền Tần mục còn định nói thêm Nhưng lãng huyền thần vương cũng đã cùng với hư không cự thú trốn vào trong hư không Chỉ còn có thần thức truyền tới nấy Thánh anh Đây chỉ là một hồi thí nghiệm mà thôi Ta sẽ triệu hồi ra càng nhiều hư không cự thú Chẳng qua người cứ yên tâm Ta cũng không phải là vì đối phó người Mà muốn dẫn chứng đầu hư không cự thú này đi tới thái hư Ở nơi đó Cùng thiên đình quyết đấu năng cũng bị cự thú biến mất, thần thức dần dần yếu ớt nói. như vậy ta có thể cho ngươi đổi lấy thời gian phát triển, chẳng phải là viện toàn đôi bên sao? ta là đang lo lắng cho ngươi. tần mục đón gió lạnh trong hư không, thấp giọng nói. thái đế vẫn muốn mở ra tổ đình, tà ác bên trong tổ đình mà bị thả ra ngoài, đối với hiện tại là một hồi tai họa ngập đầu, mà trước đó người sẽ bị hắn diệt trừ. Tần Mục mang theo đám người Long Kỳ Lân đi về phía Duyên Khang. Trước khi trở lại Thiên Đình đi gặp Bạch Ngọc Quỳnh, hắn cần trước tiên sửa chữa lại Thiên Long Bảo Liễn. Trước Bảo Liễn này đã hai lần bị hao tồn. Tại Tây Cực Thiên, bị hư hại một lần. Lúc này nhất định phải tu sửa lại một ven, thì mới có thể nhanh chóng chạy tới Thiên Đình được. Yên Nhi vẫn còn rất béo. Tốc độ phi hành so với Thiên Long Bảo Liễn còn kém xa. Hơn nữa trước khi quay về Thiên Đình, hắn cũng cần phải đi trước Duyên Khang làm một chút chuyện còn thiên sư bạch ngọc quỳnh nữa nàng không nguyện ý chết như vậy ta chỉ còn từ ngọn nguồn phá vỡ thần thông của âm thiên tử mà thôi tần mục suy tư muốn từ ngọn nguồn phá vỡ thần thông của âm thiên tử thì cần phải hiểu rõ cấu tạo của minh đồ thiên môn đế dịch nguyệt đời đó có một tòa minh đồ thiên môn chỉ cần tìm được đế dịch nguyệt tỷ tỷ bí ẩn thần thông của âm thiên tử liền không còn là bí mật nữa ánh mắt tần mục chớp động từ sau khi duyên khang kiếp bộc phát Đám người đế dịch nguyệt liền mai danh ẩn tích Chưa từng xuất hiện bên trên thổ địa nguyên giới nữa Đám người đế dịch nguyệt Điền thục, đế thích thiên vương phật Không có đi tới vô yêu gần Tiểu vụ thánh nhân cũng không biết tung thích ở nơi đâu Chẳng lẽ bọn hắn ẩn thân tại bên trong phong đô Bây giờ phong đô Là ở chỗ nào Có lẽ Duyên Khang sẽ biết được tung tích của phong đô Tần mục đang suy nghĩ Thì đột nhiên đại địa giống như là có gợn sóng phun trào lên Tần mục dừng bước lại thì thấy bốn phía bùn đất tung bay, từng đám cây cối điên cuồng sinh trưởng, dây leo như rồng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh. Tại trong thời điểm mấy hơi thở, cỏ cây nơi này liền giống như là đã qua thời gian trăm ngàn năm rồi vậy. Khu vực này đã hóa thành rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Nếu như đứng bên ngoài nhìn vào, liền sẽ phát hiện ra đám người tần mục nguyên bản đang đứng trên một mảnh sơn thủy thanh tú. Nơi này biến thành một cái vườn viên hơn trăm dặm màu xanh lục tròn trịa, móc ngược ở nơi đó, đem địa phương này phong tỏa. Kín không kẽ hở Mười năm Mười năm rồi Thanh âm sâu kín từ trong bụi rậm rậm rạp Chuyển tới Giữa cây cối thô to Có sợi dây leo giống như là thân thể cự mãng Sàn sạt bơi lội bỏ tới Cái thanh âm này như khóc như kể Khiến cho người ta nghe thấy mà rụng mình Mục thiền tồn Người đã đáp ứng bản cung kỳ hạn mười năm Vì ta mà chiêu hồn Phục sinh ta Người đã đến muộn hai tháng Bọn người tần mục hạ xuống, phía trước đại địa chấn động, nứt ra rồi một thạch quang cực lớn từ trong lòng đất từ từ bay lên. Thạch quang mở ra, thượng hoàng đế thì nghẹn ngào một tiếng, thi khí tràn ngập, bộ dáng lại muốn từ trong quan tài nhảy ra giết người. Chậm đã! Tần mục nói, địa mẫu nguyên quân, ta lần này trở về chính là vì hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn phục sinh của người. Người cũng đã biết ta bị lưu đày theo viễn cổ, dây ruộng cầu sinh, thật vất vả mới còn sống trở về. Chính là bởi vì ta có được một cái niềm tin Chống đỡ lấy ta Đó chính là nhất định phải hoàn thành lời hứa hẹn đối với Địa Mó Thượng Hoàng đế thì lợi chào dừng ở trước mặt tần mục thanh hồi chi khí đập vào mặt tần mục Nhưng hắn vẫn không đổi sắc Ở giữa cây leo Thành âm của Địa Mó Nguyên Quân chuyển tới Cười lạnh nói Người lại muốn lừa gạt ta sao Người đã không còn là vạn kiếp bất diệt đại pháp sử nữa Mục Thiên Tôn Cổ thần bọn họ đều đang nói Hỏa Thiên Tôn giết chết Nam Đế những người không có năng lực đem nam đế phục sinh người đối với cổ thần mà nói là vô dụng thanh âm của nàng lơ lửng không cố định đột nhiên một gốc dây leo như rắn độc đại mãng kéo dài tiến lên lặng lẽ tới bên người tần mục vây quanh hắn mà sinh trưởng thanh âm địa mẫu từ bên trong dây leo lá cây truyền tới nói lúc trước người có thể được các cổ thần yêu ái là do tất cả mọi người đều cho rằng người có năng lực phục sinh được cổ thần mà bây giờ Họa thiên tôn đã làm cho mất đi loại năng lực này Không có loại năng lực này Người chẳng qua là một nhân tộc bình thường Không có gì lạ Dây leo cảnh lá nhẹ nhàng Quấn quanh trên cổ tần mục Bên trên dây leo đều là gai nhọt Thấy vậy tần mục khẽ búng ngón tay Dây leo bùng cháy Hóa thành cho tàn Thanh âm của địa mẫu từ trên một tán cây đại thụ truyền tới nói Mộc thiên tôn Người miệng lưỡi dẻo kẹo Miệng đầy nói dối Chỉ là vì bản thân kéo dài hơi tàn mà thôi Người đông nhảy tây lùi vì muốn sống tạm Người sợ dĩ đến trễ Bởi vì ngươi biết người bất quá là một tên tiểu nhân mua danh cầu lợi Hôm nay Bản cũng sẽ để cho ngươi lặng yên không tiến động chết ở chỗ này Biến thành chất dinh dưỡng cho cây cối nơi này Nàng cười lại nói Ai cũng không biết Người sẽ chết ở chỗ này Chết tại trong tay của bản cung Một cổ thần đã chết Hải Nhi ra tay giết hắn cho ta thượng hoàng đế thì liền gào thét một tiếng, rồi nhào thẳng tới chốt thần mục. tuy nhiên còn chưa đi tới bên cạnh thần mục, thì đã thấy liều li thanh thiên chàng ở bầm cắm trước mặt thần mục. thần mục không người cúi đầu. liều li thanh thiên chàng ông một tiếng chấn động, vạn đạo hào quang hạ xuống đè ở trên người thượng hoàng đế thì đem thi thể đã từng là thượng hoàng thiên đế trấn áp. đế thì gào thét liên tục nhưng lại không thể động đậy được. điều này làm cho thần mục không khỏi sợ hãi thán phục. thiên hạ đệ nhất trí bảo Đúng là danh bất thư chuyển Sau đó tần mục đền rỗi ra một ngón tay Nhẹ nhàng điểm một cái Điểm tại trên mi tâm của thượng hoàng đế thì Chết rồi Thì vẫn nên trở về với thổ bá đi Bộ dáng đế thì đột nhiên thường người ra Sau lưng có một tòa thiên địa huyền môn xuất hiện Và đột nhiên mở ra Thượng hoàng đế thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đấn Rồi hồn phách đột nhiên từ phía sau lưng Bay ra chui vào trong cửa Thiên địa huyền môn đột nhiên khép kín lại Rồi chìm vào trong lòng đất Và biến mất không thấy gì nữa Tần mục nhẹ nhàng vút về liu ly thanh thiên tràng Trên thanh thiên tràng Từng tầng từng tầng mũi sẽ khép lại Tần mục thản nhiên nói: Ta chính là đại pháp sư khống chế lịch sinh tử Địa mẫu. Ngươi dùng đế thi để đối phó ta Cũng quá không coi danh tiếng của ta ra gì rồi Con của ngươi Ta đã giúp ngươi đưa đến u đồ Mời thổ bá giúp ngươi quản giá một ven rồi Liu ly thanh thiên tràng tiếng kêu sợ hãi của địa mẫu nguyên quần truyền tới, rồi đột nhiên đại địa kịch liệt chấn động, một sợi rẽ nguyên mộc vô cùng thô to chui ra khỏi mặt đất và nhanh chóng kết thành một đóa hoa lớn, bông hoa tỏa ra từ trong bông hoa trở đến thanh âm của địa mẫu nguyên quần nói, món khí bảo bị trộm đã biến mất 60 vạn năm kia, sao lại trong tay của ngươi? tần mục gõ gõ và lưu ly thanh thiên tràng, mùi xe của thanh thiên tràng lại lần lượt tỏa ra, tùy thời có thể tỏa ra 28 mươi thiên. Đề phòng địa mẫu đánh lén Không có quan hệ gì tới ngươi Tần mục cười nói Địa mẫu nguyên quân Ta đã hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn Có thể phục sinh được ngươi Bất quá ngươi bây giờ không có thân thể Ta phục sinh ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng Ngươi nếu như không vội Có thể đợi thêm mấy năm Ta không chờ được Sợi dễ thù to của địa mẫu Về quanh lưu đi thanh thiên tràng Mà xoay tròn như độc lòng Nó tự hồ như đang tìm kiếm sơ hở của món trí bảo này Để cướp đoạt bảo vật ra khỏi tay Tần Mục Nàng nói Hôm nay Ngươi liền đem hồn phách của ta gọi tới Ta muốn hôm nay liền phục sinh Tần Mục lắc đầu nói Ngươi không có thân thể Chỉ có hồn phách mà nói Đối với chiến lược của ngươi Cũng không tăng được bao nhiêu Ngươi làm sao mà báo thủ chứ Chẳng lẽ ngươi muốn đi chỗ của hiểu thiên tôn cướp đoạt nguyên mộc hay sao Tần Mục buồn cười nói Nguyên mộc đã rơi vào trong tay của hiểu thiên tôn Trong tay hắn lại có cả thần khí ngự thiên tôn chấn áp Người dựa vào nguyên mộc Cùng ba hồn đi đoạt nguyên mộc Ta sợ lại chết một lần nữa thôi Việc thân thể của ta Tự ta có phương pháp Không cần người lo nghĩ Địa mẫu vẫn đang ở bên ngoài lưu ly thanh thiên tràng Thăm dò Tìm kiếm sơ hở của bảo vật này Mà lạnh lùng nái Người chỉ cần phục sinh ba hồn cho ta là được Trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích Khói mắt trái nhẹ nhàng nhảy lên một cái Mà không tự chủ được Nhớ tới một bụi tiểu nguyên mộc công tôn yến khắc Hắn bỗng nhiên biết lý do Khiến địa mẫu nóng lòng phục sinh rồi Trong mắt tần mục tình quang lóe lên Trầm giọng nói Tốt, ta sẽ gọi đến ba hồn cho người Chỉ có điều ta cần chuẩn bị hơn 10 ngày thời gian Tốt, ta cho người 10 ngày Sợi rễ của địa mẫu nguyên quần Nhanh chóng rút đi Và biến mất tại sâu trong lòng đất Nàng vừa mới biến mất Thì bốn phía rậm rạp toàn bộ đều đã khổ héo đi Trong phút chốc Hóa thành những cây khổ trở nên đen kịt. Cho dù là lá rộng Cũng nhanh chóng khổ hóa Bốn phía là một mảnh suy tàn. Giáo chủ Long Kỳ Lân đang muốn mở miệng hỏi thăm Thì lại thấy thần mục rơ tay lên Long Kỳ Lân vội vàng y miệng Đề phòng nhìn về phía trước Trước mặt bọn hắn Tôn thượng hoàng đế thì cổ xưa vẫn không chúc nhích Yên nhì cũng với sáu đầu thiên lòng nguyên bản Định hỏi thăm thế vậy cũng nhào nhào nhìn chằm chằm về phía thượng hoàng đế thì bọn họ cũng tỉnh ngộ lại cho dù là đế hồn bên trong thượng hoàng đế thì bị thần mục đánh vào u đô nhưng dù sao đó cũng là con của địa mẫu địa mẫu tại trước mặt thổ bá vẫn có mấy phần mặt mũi nhất định có thể đem hồn phách của đế thì lấy lại được thế mà địa mẫu nguyên quân lại đem đế thi cùng với thạch quan đưa bỏ ở nơi này cái này nói rõ là đối với dị bảo lưu ly thanh thiên tràng địa mẫu nguyên quân vẫn không có hết hy vọng Đột nhiên, từ trong lòng đất có một đầu sợi rễ nhỏ bé chui ra của lý thượng hoàng đế thì đưa vào trong thạch quan. Sau đó sợi rễ quấn quanh thạch quan và thạch quan từ từ nhấn chìm vào trong lòng đất. Tần mục cầm lưu ly thanh thiên tràng và cười nói. Nhìn có vẻ địa mẫu nguyên quần đi... Long Kỳ Lân háo hốc mồm nhưng không có lên tiếng. Đột nhiên vào lúc này có vô số cái rẽ cây phun trào, đại địa như là xôi trào lên, từng đạo sợi rẽ thô to sột sột cuốn về phía Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Đám người Long Kỳ Lân và Yên Nhi chân đứng không vững, thân hình bị đại điện nâng lên hất bay ra ngoài. Ngay tại khoảnh khắc địa Mẫu Nguyên quần xuất thủ, thì tận mục không người cúi đầu. 28 trọng thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng liền mở ra. Chỉ nghe thấy thanh âm đứt gãy bằng bằng liên tiếp truyền tới. Từng đầu sợi rễ thô to bị chư thiên liên tục biến hóa chặt đất. Sợi rễ của địa Mẫu Nguyên Quân cực kỳ cứng rắn, chỉ có đế tọa cường giả Mới có thể chặt đất được Nhưng vào lúc này Tần mục tự thần điều khiển lưu ly thanh thiên tràng Điều khiển 28 trọng chư thiên trước sau thay đổi Thứ tự không ngừng chuyển đổi Chém sợi rẽ của địa mẫu nguyên quân Như là chém rau thái dưa vậy Trong lòng đất liền trở đến một tiếng gào thét đau đớn Đám rễ đất rời giống như là đại xà Vậy mà bên trong 28 trọng thiên Không ngừng dốc nhích Nhảy lên cố gắng thoát khỏi sự khống chế của lưu ly thanh thiên tràng Để quay về bản thể tuy nhiên tầng mục đời nào tha cho nàng thu về những sợi rễ này từng đầu sợi rễ lần lượt được, được đưa vào sâu trong lưu ly thanh thiên tràng để để mẫu nguyên quần không cách nào có thể lấy đi được mục thiên thôn đại địa lần ớt chấn động kịch liệt từ trong lòng đất có một con quái vật khổng lồ đen kịt sắp nổi lên mặt đất đó là sợi rễ nguyên mộc nó cực kỳ khổng lồ vô số rễ cây co quắp lại cùng một chỗ hình thành như một viên cầu rễ cây vô cùng to lớn tầng mục năm đó Khi trợ giúp địa mẫu đối kháng với hạo thiên tôn Đã từng thấy qua cái dễ cây này rồi Tần mục liền giơ tay lên Nắm chặt lưu ly thanh thiên tràng đem món bảo vật này trùng đẹp Cắm trên mặt đất Cười lại nói Địa mẫu nguyên quần Người có phần kiến thức quá nông cạn rồi Người quả thực là muốn vì bảo vật này mà chọc giận ta sao Mất đi cơ hội sống lại sao Chấn động từ sâu trong lòng đất liền ngừng lại Từng đầu xuất tù giống như sợi dễ chậm rãi rút vào trong lòng đất Tần Mục rút lên lưu đi thanh thiên tràng Lạnh lùng nói Thấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa Địa mẫu Người đã khiến ta thất vọng rồi Người bại vòng cũng không phải là ngẫu nhiên Ta lại khuyên người một câu Người nếu muốn chết liền cứ việc ra tay đối với công tổn yến Người đừng quên Ta có thể để cho người vạn kiếp bất diệt Cũng có thể để cho người vạn kiếp bất phục Tần Mục vừa nói dứt lời Trong lòng đất lại truyền tới kịch liệt chấn động Đệ mẫu nguyên quân bị hắn ủy hiếp, giận không kiềm chế được. Nhưng lại không có tiếp tục ra tay đối với tần mục, mà là xa xa bỏ chạy. Tần mục thờ phào nhẹ nhõm, mở ra con mắt thứ ba ở trên mi tâm, nhìn vào trong lòng đất. Sau khi kiểm tra thật lâu, xác định địa mẫu nguyên quân đã đi, thì lúc này mới lên tiếng nói. Có thể nói được rồi. Long Kỳ Lân cũng thờ phào nhẹ nhõm, nói. Đệ mẫu nguyên quân khi phục sinh hồn phách. Khẳng định sẽ chiếm cứ gốc nguyên mộc tại Duyên Khang Kinh Thành Đó chính là thân thể của công tôn Yến Nàng lần này phục sinh Thực lực tổn thất rất lớn Căn bản không có khả năng từ chỗ hiểu thiên tôn đoạt lại được bản thể Con đường đó đã không còn hy vọng Như vậy nàng tất nhiên sẽ ra tay đối với công tôn Yến Tần Bục gật đầu trầm giọng nói Ta đã cảnh báo nàng một lần Nàng nếu là tự tìm đường chết Như vậy ta cũng không có cách nào Tần Mục đem đám sợi rễ nguyên mộc bên trong lưu ly li thanh thiên tràng bị chém đứt thu hồi lại. Để mẫu tĩnh khí ở trong những sợi rễ nguyên mộc này đã biến mất, nhưng mà dù sao đó cũng là nguyên mộc chi căn, vẫn vô cùng cứng rắn. Những sợi rễ này chỉ có đế tọa thần binh, mục thể gây tổn thương nên tuyệt đối là tài liệu thượng giai để luyện chế bảo vật. Tuy nhiên, cái càng làm cho thần mục sợ hãi thán phục, thì vẫn là lưu ly li thanh thiên trạng. Tần Mục không có thôi thúc bao nhiêu nguyên khí kích phát uy năng của món bảo vật này, Mà chỉ chờ vào lực lượng của bản thân Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mà thôi Thế mà đã lên chặt đất được sợi dễ nguyên mộc Như chấm dừa thái rau vậy Gọn gàng vô cùng Qua đó có thể tưởng tượng được Nếu như hắn có thể kích phát ra toàn bộ uy năng của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Thì uy lực của món bảo vật này Sẽ kinh khủng như thế nào Bảo bối tốt Tần mục đưa mắt nhìn dị bảo này Thần sắc lộ ra vẻ si mê Ngay sau đó vội vàng lắc đầu Hắn chút nữa liền như ngụy tùy phong Vậy mà bị say đắm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Bất quá, Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng dường như có một loại lực lượng mê hoặc nhân tâm, có thể làm cho người nhìn thấy nó không khỏi tự chủ sinh ra tâm lý say đắm. Tần Mục thậm chí trong lòng toát ra một cái ý niệm, không muốn đem món bảo vật này trả lại cho U Minh Thái Tử. Món bảo vật này có gì đó quái lạ. Trong lòng Tần Mục thầm đề phòng, Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng không phải chỉ là thiên hạ đệ nhất trí bảo đơn giản như vậy. Nếu chỉ là một cái bảo vật uy lực vô cùng lớn Thì cũng chưa thể mê hoặc được đạo tâm quán như vậy Chẳng lẽ Là do trứng cổ thần Tần mục nhìn về phía đỉnh lưu ly thanh thiên tràng Nơi đó có chứng cổ thần cầu được ước thấy So với cổ thần thiên đế Thái Sơ Và Thái Thủy Trứng Thì có sự khác biệt rất kỳ lạ Như vậy Giáo chủ vì sao vẫn đồng ý với nàng Mời ngày sau vì nàng mà chiêu hồn Long Kỳ Lân không hiểu Hỏi nhưng mà ánh mắt long kỳ lần cũng rơi vào bên trên lưu ly li thanh thiên chàng hắn đã từng điều khiển qua dị bảo này nên hiển nhiên cũng đã bị mây hoặc chỉ là không có nghiêm trọng như ngụy tùy phong mà thôi tần bộc thoáng nhìn qua ánh mắt của hắn trong lòng khẽ nhúc nhích đem lưu ly li thanh thiên chàng thu hồi cười nói ta đã đồng ý với nàng thì liền sẽ không nuốt lời huống hồ kỳ hạn 10 năm cũng đã tới ta phục sinh địa mẫu cũng đã hướng về phía các cổ thần cho thấy ta vẫn là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư Bọn họ vẫn như cũ Nhất định phải ủng hộ ta Long Kỳ Lân ánh mắt tỉnh táo lại Trần trờ nói Nếu như địa mẫu ba hồn tệ tụ về sau Thực sự đoạt giá công tôn yến thì sao Tần mục đi thẳng lên phía trước Lạnh nhạt nói Như vậy ta lên hướng về các cổ thần cho thấy Đừng có làm điều ác Ta có thể phục sinh bọn họ Cũng có thể hủy đi bọn họ Tần mục nắm chặt nắm đấm cười lại nói Những cổ thần kia cũng nên hao hào suy nghĩ một chút, tôn trọng thoáng chút minh hiếu của bọn hắn. Đám người Tần Mục nhanh chóng chạy tới Duyên Khang kinh thành. 7 ngày sau đó, cuối cùng cũng đã đến được kinh thành. Từ xa nhìn lại, kinh thành tạo thành trên dưới hai tầng, kinh thành phía trên kiến tạo trên tán cây nguyên mộc, kinh thành bên dưới thì được xây dựng xoay quanh nguyên mộc. Lần trước khi Tần Mục rời khỏi, đã từng giao cho Công Tôn Yến một số hồng mông nguyên dịch. Hắn đã sau đó Công Tôn Yến hấp thu hồng mông nguyên dịch Dẫn tới việc nguyên mộc điên cuồng sinh trưởng, Duyên khang kinh thành cũ Không chứa nổi nó Nên Linh Dục Tú đã phải dẫn đầu quần thần Đi chế tạo một kinh thành mới Mà kinh thành lúc đầu cũng được mở rộng Có thể dung nạp thêm rất nhiều nhân khẩu Còn kinh thành bên ngoài Số lượng đồ giang đốc tạo xưởng ngày càng nhiều Bên trong đốc tạo xưởng Hồng lô ngày đêm bùng cháy Máy móc cự nhân ngày đêm làm việc Đám thần thông giả cùng với thần chỉ liên tục Không ngừng chế tạo ra đủ loại thần binh lợi khí Tần Bục bước chân chậm rãi đi xem một vòng Thì phát hiện hiện nay duyên khang mọi người đều có cuộc sống giàu có Tiền bạc so với lúc trước nhiều hơn không ít Số lượng thương thuyền qua lại cũng rất nhiều Bầu không khí rộn rộn ràng ràng Bên trong đổ ràng chật đích thuyền bè đến từ thiên đình Cùng các nơi khác trong nguyên giới Thương thuyền thiên đình đến đây để vận tải thần binh Cùng với hàng hóa mà chư thần thiên đình cần thiết sử dụng hàng ngày Mà thương thuyền của đại chư thiên khác cùng với các quốc gia nguyên giới thì thường thường đã đem khoáng thạch, khoáng vật ở các nơi vận chuyển tới. duyên khang dùng thần binh và linh binh hàng ngày đổi lấy thiên đình thiên tệ, sau đó lại sử dụng thiên đình thiên tệ đến từ các đại trư thiền, thần quốc đi mua sắm các loại tài liệu khoáng thạch, khoáng vật trong thời gian 10 năm đã hình thành được sản nghiệp khổng lồ. tuy nhiên bất quá là một góc duyên khang mà thôi. trên thực tế ngoại trừ kinh thành ra còn có giang lăng, bá châu, dũng giang cùng phía nam ly giang quy mô phát triển cũng không nhỏ. Thậm chí so với Kinh Thành Chỉ có hơn chứ không kém Kinh Thành chịu trách nhiệm Giàn Đúc Thần binh Giang Lăng chịu trách nhiệm Phu Văn Lạc Ấn Bá Trầu chịu trách nhiệm thiết kế Cùng với luyện chế Linh Đan Linh Dược Dũng Giang chịu trách nhiệm xây dựng trận đồ Giàn Đúc ly Giang thiết kế cùng Giàn Đúc Linh binh hàng ngày Ai cũng có sở trường riêng của mình Tần Mục tìm đến người cầm cùng với người mù Thì lại thấy đồ tệ cũng ở nơi đó Sắc mặt Tần Mục biến hóa Trong lòng có một chút ngập ngừng Thì liền bị ánh mắt đặc biệt của người mù phát hiện Tiếng kêu vang rộ của người cầm Chuyển tới nói Mộc Nhi tới rồi Tần Mục ngoan ngoãn đi về phía trước Đồ tể lấy ra hai thanh thần đao Chém cho Tần Mục một cái nói Mộc Nhi ra ngoài khoa tay mũi chân hai lần Để cho ta thấy một chút xem Những ngày qua Người có lấy đao nhập đạo hay không Tần Mục tiếp lấy thần đao Thanh đao này dài gần một trường Hắn trục ngón tay trò vào ngón tay giữa Cùng một chỗ rồi khẽ vuốt dọc thần đao Dọc theo lưỡi đào thật mỏng Từ chui đào cho tới mũi đào Rồi cười hà hà nói Đồ ra ra Ta còn không có lĩnh ngộ ra được đạo đào Nhưng ta lĩnh ngộ được một thứ còn tốt hơn Đồ tề khiêng đại đạo đi ra ngoài nhíu mày cười nói <cười> Tốt hơn cái gì Danh còn Từ xưa tới này Những kẻ khi sư diệt tổ Đều là có giọng điệu giống như người Người ý định đánh ngã lão tử sao Tần bục phát trường đạo Tại đầu vai Đem giày cởi ra Rồi để chân bàn chân Đi ra khỏi đốc tạo sườn Vừa đi vừa cười nói Khi sư diệt tổ thì con không dám nhận Con gần đây đi khắp nơi du lịch Đã thấy được rất nhiều chuyện Đối với đạo tâm cũng có chút thành tựu Đồ tề hé mắt Bàn chân to trùng trùng đẹp điệp dẫm mạnh Giày trên chân bành một tiếng Bị đau khí khối động vỡ nát mà nói Đạo tâm có cái chó gì mà hữu dụng chứ Lão từ lên đem đạo tâm của người bầm đến chỗ nát bét Người cầm vội vàng dọn ra một cái giường Rồi ngồi xuống Lấy ra tẩu hút thuốc Hắn châm lửa Giết ba hơi thuốc Sau đó cười tùm tìm nhìn bọn họ Người mù cũng đi ra Tựa vào bên cạnh Người cầm đem thuốc đưa tới Người mù khoát tay ra hiệu không cần Rồi thấp giọng nói Khi sư diệt tổ Những kẻ đó thực sự đều có giọng nói như mục nhi sao Người cầm gật đầu Người mù ngập ngừng nói Năm đó Ta cũng đối với sư phụ ta như vậy Người cầm khoa tay mũi trần thoáng cái Mặt mày hớn hở nói Mục nhì chính là do ngươi dạy Đồ tệ vung trường đao lên Đào quang vù một tiếng Bắn ra như mạn phi thiền vũ Ngay sau đó hắn thu liễm trường đao Cắm trên mặt đất mà thản nhìn nói Ngươi nói Ngươi đạo tâm tốt hơn Như vậy liền tới đây trước tiên đọa sức một trận về đạo tâm đi dứt lời Hắn nên nhắm mắt lại Tần mục run tay đem trường đao cắm vào trước mặt mình Cũng nhắm mắt lại Đào pháp tốt Người mù sợ ai thả nói Các bạn vừa nghe xong tập số 264 Của bộ truyện Hắc Tây Du Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyện